truyện ngôn tình xuyên không tiểu vương pi khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mèi truyện được phát trên đàm ma du chương một trăm ngày tiếp theo bôi dương phong và tưởng mộng hoàng chúa phải lên đường trở về nước ngôn nguyệt anh hảo và là tưởng mộng đến đưa tiễn đoàn người đi đến cổng phổ la tự Lại tướng mộng đi về phía xe của tử mộng quần chúa có nàng bước xuống xe ngựa. Thôi dương phong và hạng thần không biết nàng định làm gì nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu. Một khi là tướng mộng muốn làm việc gì đó thì không một ai có thể ngăn cản được bọn họ cũng không có ý muốn ngăn cản nàng. là tướng mộng cùng tử mộng quần chúa bước vào bên trong phổ la tử dân hương. thức giờ Nàng chưa bao giờ tin vào thần Phật, nhưng lần này nàng nguyện ý tin tưởng vào nó. Hy vọng tử mộng quân chúa có thể lên được bệnh an, bệnh viện hạnh phúc. Vì hiện tại nàng đã rõ, thì ra nàng chính là kiếp tao của tử mộng quân chúa. Tử mộng quân chúa chính là kiếp nước của nàng. Tử mộng quân chúa vẫn cảm thấy không dám tin nàng nhìn là tấm mộng thở dài nói Nếu không phải, người cứ luôn khẳng định Mình không phải là tỷ muội của ta Thế thật không tin tưởng được Trên đời này lại có người Nhìn giống ta đến vậy Cả tử mộng không khá mồi Tính cách hai người lại khác nhau hoàn toàn Nàng Nàng luôn hoạt bát lanh lợi Còn tử mộng quần chúa Luôn có phong thái đoan Trang dịu dàng Anh nhìn hai nam nhân đứng cánh đó không xa Sau đó Nhìn tử mộng quần chúa hỏi Thật ra Ngư biết hô dương phong Từng có chút tình cảm với ta phải không? Tưởng mộng quân chúa cười nhạt cực đầu một cái. Nếu hắn thích người cả, người sẽ đau lòng, sẽ giận hắn sao? Lạng tưởng mộng tiếp tục hỏi. Đương nhiên, tưởng mộng quân chúa dịu dàng trả lời. Vậy bây giờ thì sao? Tưởng mộng quân chúa có chút si tư, chung quy vẫn tiếp tục lắc đầu. Người có biết tại sao chúng ta lại có vẻ ngoài giống nhau không? Vì sao biết hoa Dương Phong cũng có từng cảm thấy ta nhưng người lại không tức giận không? Tưởng mong quận chúa vừa muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu tỏ ý mình nghĩ không ra. Đạt tứ mộng kéo tay của nàng, chỉ vào chiếc nhẫn. Nàng vớt ve viên kim cương ở phía trên chiếc nhẫn, mỉm cười. Người có tin tưởng vào chuyện kiếm trướng kiếp này không? Đạt tứ mộng ngẩng đầu nhìn nàng. Thế nàng ấy dùng ánh mắt đi hoặc nhìn mình. Người tức giận khi thấy Hồ Dương Phong dành tình cảm cho người khác. Đó là bởi vì người thường hẳn. Nhưng người không tức giận khi hắn có tình cảm với ta. Đó là bởi vì vốn chúng ta là cùng một người. Người chính là ta, ta chính là người. Cái gì? Tưởng mộng quần chúa ngạc nhiên. Chuyện ta nói nghe rất đáng sợ đúng không? Là tưởng mộng ta cầm một cái tay kháng của nàng ấy lên, phát hiện được lá gan nàng ấy thật nhỏ, câu nói của nàng đã dọa nàng ấy sợ hãi, hai tay cũng cứng đờ lạnh lẽo. Ta xuyên qua ngàn năm tới đây, lúc đầu ta cũng khó mà tin tưởng được, đó là sự thật. Ta luôn cho rằng chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mặc kệ người có tin hay không, nhưng ta đã tin, như là ngàn năm trướng của ta. Mà ta đã là ngàn năm sau của ngươi. Ta siêu qua đến đây, còn ngươi cũng giống ta siêu qua đến ngàn năm về sau. Cho nên, ngươi đã gặp được Hồ Duyên Phong của ngàn năm sau. Hắn là người lớn lên cùng ta từ nhỏ, cũng như ta gặp được Hồ Duyên Phong ở đây. Đạt tứ mộng và tử một quận chúa bước ra bên ngoài phủ la tự, nàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thán. Lúc ấy, ta không nói muốn lấy ta, sẽ chiếu cố ta cả đời. Ta chỉ cho rằng hắn đang đùa giỡn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ làm thật. Cho nên, khi hắn gặp người, hắn đã nói muốn kết hôn với người. Thiết nhận kim cương này, chính là mình chứng tốt nhất. Mà ta cũng gặp được Hồ Diên Phong. Hắn vốn cho rằng ta là người, cho nên hắn cũng nói muốn kết hôn với ta. lại không nghĩ đến, mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Ta thắc mắc tại sao ngươi có thể trở lại còn ta thì không. Kiếm trước kiếp này thế nhưng lại có thể gặp nhau. Tại sao? Đố mộng bụng chúa nhìn nàng. Hôm qua nhắn vẽ nàng được ngợm còn cho rằng chắn hẳn tính cách nàng trẻ con. Nhưng không nghĩ đến khi nàng phân tích sự việc lại thấy trả tình đạt lý đến vậy. Ta cứ mộng cười nhạt. Đó là bởi vì người ngươi yêu không phải là hồ dương phong của ngàn năm sao mà chính là hồ dương phong đang ở trước mắt người trong lòng tồn tại trách niệm, thế nên ngươi trở về đây bên cạnh người ngươi yêu mà ta quen biến hồ dương phong trước thì biến hạng hậu thần nếu ta điền đến chỗ của hồ dương phong và yêu hắn còn người yêu hồ dương phong của ngàn năm sao có lẽ kết cục sẽ là các bạn người hoán đổi cho nhau Tử mộng quần chúa trầm mặt hồi lâu, hãy nhìn chiếc nhẫn trên tay đúng như hiểu rõ một chuyện. Nàng quay đầu nhìn về phía lạc tử mộng nói, thật ra tôi không thể quay về còn có một nguyên nhân khác. Lạc tử mộng mở to mắt nhìn nàng. Thật ra, bởi vì ngươi đã sớm yêu thần vương gia, cho nên ngươi không có trách nhiệm muốn trở về, giống như ta. Nếu ngươi có, thì ngài ta trở lại đây, thì ngươi cũng có thể trở về phải hay không người ta tin tưởng có kiếp trước kiếp này ta cũng tin tưởng có một câu người nói ra là túm mộng lúc này mới thoải mái cười một tiếng thật ra thì hồ dương phong rất người hy vọng người có thể hạnh phúc tưởng mong buổi tối gần đầu một cái ừ ta cũng hy vọng người có thể có hạnh phúc bởi vì người chính là ta ta chính là người Hai người đồng thời bị cười. Nếu là hắn xử với người không tốt, người hãy dùng bộ câu đưa tin cho ta vì tiếng nơi này không có điện thoại di động nhưng được tin tức, sẽ chậm một chút nhưng ta vẫn sẽ giúp ngươi giả quân hắn. Ví không cho phép hắn khi dễ ngàn năm trước của ta. Ha ha ha ha, người nói điện thoại di động sao? Ta đã thấy, lúc ấy thấy một người chưa cầm một khối gì đó trong tay. Cứ như đọc diễn văn, các con tưởng rằng bọn họ có chúng không bình thường. Nhớ tới ngày tháng ở hiện đại, tướng hộng quận chúa vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra, chỉ tiếc rằng trong đầu nàng chỉ muốn trở về bên cạnh Hồ diên Phong. Nếu không, anh sẽ khám phá hết những điều thú vị của thế giới ngàn năm sau. Đi tới cạnh trên ngựa, tướng hộng quận chúa gỡ chứng nhẫn trên ngón tay xuống. Bó vào lòng bàn tay là cân tử mộng nói. Thật ra thì, đây là đồ của người. Hồ Dương Phong rất thích người, chị tiếc, ta không phải là người hắn muốn tụp sóc. Cái này của Hồ Dương Phong sao? Hàng Ấn Thần trao mà nhìn nạn, phải nhìn đến chiến nhẫn trong tay nàng Cả tử mộng dúng vai, ông trả lời câu hỏi của hắn. Hàng Ấn Thần có chút không vui. Hồ Dương Phong nhìn lặng tử mộng hồi lâu, tìm của hắn số loạn. Hắn phải giải thích thế nào với hồ Dương Sơn và hồ Dương Huy Trầy. Để Tớ Mộng đi tới trước mặt hồ Dương Phong, ôm hắn một cái thật thoải mái trước mặt mọi người. Tớ Mộng quận chúa trứng ở bên cạnh cũng bắt đầu cổ sở. Không phải vì nàng nhìn thấy là Tớ Mộng ôm hồ Dương Phong, mà bởi vì họ mới quen biến chưa lâu đã phải ly biệt. Hàng Ấo Thần muốn tiến lên ngăn cản, em mẹ nhìn xuống ý muốn đó. Chỉ là một cái ôm ly biệt mạc thôi. Hắn sẽ để Hồ Dương Phong diễm tiện như lần này. Nhưng từ nay về sau, hắn muốn cả trời này cũng sẽ không gặp lại Hồ Dương Phong. Người hãy giúp ta dẫn lời xin lỗi đến Tam Ca Tứ Ca. Cũng cảm ơn bọn họ đã chăm sóc ta trong khoảng thời gian vừa rồi. Máng là tấm mộng ngẩn ngưỡng nước mắt thì tới những tháng ngày ở nước ngân Nguyệt, nàng không khỏi bồi hồi trong lòng. Ta hiểu rồi, Hồ dương Phong vỗ lưng nàng ăn ổi, cuối cùng hắn vẫn quyết định buông tai nàng ra. Nhưng cứ chỉ vừa rồi của hắn đã khiến hàng hảo thần đang đứng một bên, hận nghiến sang nghiến lại. Hận không thể ném hắn trở về nước ngân nguyệt, nghe lập tức được. Tử mộng quần chúa và Hồ dương Phong bấn lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi. Lúc này, đột nhiên Quý Vân Hạng bưng xuống ngựa, bị gối trước mặt Hồ dương Phong và tử mộng quân chúa. Đại hoàng tử, xin ngài cho phép tuệ hạ, đi theo quận, đi theo thần vương phi. Đời nói của quý vân hạ, khiến mọi người sự tốt. Xin thần vương phi, cho phép tuệ hạ phụng vụ ngài cả đời này. Quý vân hạ tiếp tục nói, Ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Lạng tử mộng đỡ hắn đứng dậy. Dĩ nhiên, nàng biến tâm tư của hắn, hắn muốn báo tráp. Nhưng dù sao, Hắn cũng là người nước ngân nguyệt. Đạt tấm mộng quay đầu, nhìn về phía Hồ Dương Phong. Hồ Dương Phong nhếch môi khẽ cười. Thật ra thì, Quý Vân hà đã sớm là người của người. Để cho hắn đi theo người, ta cũng tương đối yên tâm. Thật sao? Cảm ơn. Đạt tấm mộng mừng rỡ. Tạ Đại Hoàng Tử, tạ Thần Vương Phi. Quý Vân hạng còn cao hứng hơn cả nàng. Nhìn theo bóng dáng xe ngựa Hồ Dương Phong biến mất. Hàng hậu thần đang đứng sau lưng nàng tức giận thở phì phò. Mới vừa rồi Hô Dương Phong nói câu, để ta hắn đi theo người ta cũng tương đối yên tâm, đã trọng giật đến hắn. Nghe giống như Hô Dương Phong cử người đến giám sát nàng. Thật là đội trắng thai đen lẫn lộn. tay hàng hậu thần nắm chặt quyền, thận không được muốn đánh hắn vài quyền. bên trong xe ngựa, Hô Dương Phong nhìn lại tớ mỏng và hàng hậu thần đứng sóng vai cùng nhau, nhìn cứng kỳ xứng đôi. Hắn quay đầu nhìn mộng nhi, câu luận như thế nào, bọn họ cũng đã tìm được người mà mình mong muốn. Cũng không còn điều gì để tiếc nuối nữa. Thế nào, không nở ư? Tứ mộng quận chúa nhíu mà nhìn hắn. Thân thể hôi dư phong hơi chấn động. Hắn cầm tay nàng lên, vội và giải thích. Không phải, đang đã trở về bên cạnh ta, ta đâu còn gì để mà nối tiếp nữa. Tưởng Hồng Quân chúa thấy hắn khẩn trương như vậy, nàng cố gắng đè nén cảm xúc lại. Không có một chút gì nối tiếp sao? Nàng đã trở nên máu lạnh vô tình từ khi nào vậy? Bất dưng phong cảm giác dù hắn có trăm miệng một lời cũng không thể nào bộc lửa được. Bỏ cũng không được, mà không bỏ cũng không xong như thế nào mới tốt đây. Im lặng đến những ngày, hắn mới thử dò xét hỏi. Có một chút núi chiếc, có được hay không? Bác bảo nàng ấy với nàng, giống nhau như đúc. Tự mộng quần chúa nhìn hắn mất hồn. Thật ra, nếu khi nàng xuyên qua, không giữ chấm niệm về hắn. Nếu kia là tứ mộng xuyên qua, gặp hắn đầu tiên, chứ không phải là hàng hậu thần. Có lẽ kinh cũng sẽ không như vậy. Nàng không trách Hồ dương Phong, không thể quên được là tứ mộng của ngàn năm sau. Bởi vì trong lòng nàng, Cũng tồn tại bóng hình của Hồ Duyên Phong ngàn năm sau. Thời gian nửa năm không quá dài, cũng không quá ngắn. Nhưng nàng biết tình cảm nàng dành cho hai người không giống nhau. Đối với người đang ở bên cạnh nàng là yêu. Còn với Hồ Duyên Phong của ngàn năm sau là biết ơn. Hối chi, vô luận bọn họ yêu người ở thời không nào. Người bọn họ yêu đều giống nhau. Chỉ có sự khác biệt giữa ngàn năm sau. Cùng ngàn năm trước. Coi như Phong cuối cùng cũng hiểu ra. Dù hai người bọn họ giống nhau ra sao. Người ở bên cạnh hắn lúc này. Mới chân chính là người hắn yêu. Nhưng hắn rất cảm kích là tương mộng. Đã ở bên cạnh anh của hắn. Trong khoảng thời gian này. Thấy tưởng mộng quận chúa không nói lời nào. có rằng nàng đang tức giận. Hắn muốn giải thích. Nó lại không biết phải mở miệng thế nào. Có cảm giác không không ra nước mắt nàng đừng tức giận nữa có được hay không? mộng nhi, có phải làm gì để nàng hết giận đây? tưởng mộng muội chúa không nhịn được cười hì hì, bộ dáng hắn gấp gáp như vậy, thật giống hắn hồi bã. khi nhìn thấy nàng khóc lóc, luôn tìm cách ăn của nàng. đùa chàng thôi, thâm ra sau này chẳng còn dám dành tình cảm cho người nào khác ngoài ta nữa không? đùa sao? nàng làm ta sợ muốn chết. vẻ mặt hắn bất mãn. Nhưng cũng ngầm thở vào nhẹ nhõm, hắn ôm nàng vào trong ngực, hình sức vui vẻ. Về sau, ta đâu dám nữa. Từ giờ trở đi, ta phải luôn giữ chặt nàng bên mình. Đáng viện nàng đột nhiên biến mất một lần nữa. Nếu là trong lòng chàng có người khác, ta đã biến mất một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Không, bảo đảm không. Ông Nhi kia, ta đã giao cho hàng hậu thuần rồi sau này sẽ không có người khác. Tử mộng muội chúa cố ý biểu môi nói, nhưng nghe mộng nhi mội mội nói, tử linh tỷ cũng có tình cảm ái mộ dành cho chàng. Nói nửa tỷ ấy đoan trang hiền thục, chắn, chắc chắn sẽ là một hoàng tử phi vật tốt. Nếu chàng không tìm được ta, cũng không quan tâm đến mộng muội, mội, có lẽ chàng sẽ cưới tỷ ấy. Nàng nói bậy bạ gì đó, Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội của mình, chứ cần có ý nghĩ nào khác. Về sao, nàng giảm sát ta rồi, làm sao, ta có thể có ý nghĩ sau đây. Tử mộng muội chúa nhẹ nhàng lắng đầu thở dài nói, Xem ra, mộng muội mũi nói không sai, chẳng cần phải dạy dỗ thêm. Nàng ấy cũng nói rồi, nếu như mà ta cảm thấy dạy dỗ chàng quá mệt mỏi, thì có mặt chàng không quan tâm chàng nữa. Dù sao, Tâm nhân trên đời này còn nhiều. Nàng ấy thật sự nói vậy. Thế nàng nhíu mày cười, ngẩng cao mà lắc đầu một cái. Không được, Vậy sao không cho phép nàng gặp nàng ấy? Vậy cũng không được. Ta nói với nàng ấy, Đã thường xuyên mời nàng ấy Đến nước ngưng nguyệt chơi. Nó là chàng không để cho nàng ấy gặp ta, Thế sẽ mộng đi không trở về. Nàng mới gặp nàng ấy chưa được bao lâu, Vậy mà đã xem nàng ấy Còn quan trọng hơn ta, Hô Dương Phong thật sự là nhịn không được, nổi lên cơn ghen. Tử mong quân chúa kiêu thích, nhìn hắn hỏi ngược lại. Thế nào, không được sao? Hô Dương Phong hơi ngẩng người một chút, hắn bật cười, tâm nàng vào trong lòng nói. Được, ta sợ nàng rồi. Tất cả đều nghe theo ý của nàng. Tên ngựa lắc lư, Hô Dương Phong có chút buồn vật. Được ảnh hưởng của là tử mộng quả thật rất lớn chấn nhận khiến hắn tâm phiền ý loạn, còn khiến mộng nhiên của hắn tin tưởng vào những lời nàng nói. Thậm chí mọi người trong hoàng cung còn coi trọng nàng hơn cả hắn. Không biết Phụ Hoàng, Hô Dương Sơn, Hô Dương Huy sẽ phản ứng ra sao khi không thấy nàng trở lại. Thấy xe ngựa của Hô Dương Phong đã đi xa, gặp tướng mộng nhìn hàng hậu thần nói, đi thôi, tuy hàng hậu thần có trúng không vui, nhưng vẫn thuận theo nàng gần đầu một cái. Nhưng cái lạc tấm mộng bướng lên xe ngựa, nàng bướng hụt chân, khiến cả người ngã về phía sau. Hơn phi, quý vân hạng muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng động tác của Hàn hậu thần còn nhanh hơn cả hắn. Khi hắn ngẩng đầu, liền bắt gặm ánh mắt ở của Hàn hậu thần, liếc nhìn hắn. Thế vậy, quý vân hạng lậm tưng cối thấm đầu xuống, lùi về phía sau hai bước. Thằng Hảo Thần đem mặt, tức là Hồ Dương Phong vừa đi khỏi, phải xuất hiện một quý văn hạ, phân phi của hắn thận đào hoa.